Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mãng làm cho bọn họ hận ngươi, hận ngươi đến tận xương. Người nghĩ ra loại phương pháp này, không phải điên, thì đó là muốn chết. Hát hát, ta để cho bọn hắn đoàn kết lại, bố trí cơ hội, cùng nhau liên thủ đối phó ta, đỡ cho ngươi phải phí tâm tư mỗi lần đánh tan. Nói trắng ra, chính là do một chữ lười, cũng là thiên tính người đường gia. Vì sao? Nàng không hiểu. Đường thần dương cười gian khổ, nhào qua, ôm cổ thân thể mềm dũng, trí nhớ thật không tốt. Ta không phải đã nói rồi bởi vì bọn họ đối với người không tốt. Chỉ vì lý do, hắn đem đắc tội hết toàn bộ cụ đông. Chỉ vì riêng cái lý do này, liền dư giả, ta nghĩ làm sao có thể để cho bảo bối tiểu tuyết. Bị người khi dễ, bọn họ đều nên chịu chút ít giáo huấn Trong con người đen chớp động tia sáng thán ám thần thường bí bí, lại là lành lẽo như lưỡi dao. Vì sao là ta? Lần dung mạo, nàng không theo kịp hắn, so chỉ số thông minh, nàng lại lùi lại xa xa không bằng mà gia thế, hắn rõ ràng đến từ gia đình không thua kém, có khả năng hài lòng. Người bên ngoài có lẽ không hiểu Giang Thùy Tuyết đang hỏi cái gì, nhưng Nam Hải Tuấn Mỹ bên cạnh lập tức hiểu được, nàng đang yêu cầu chuyện gì. Song chưởng vừa thu lại, đem nàng ôm vào trong lòng, đầu gối lên vai nhẹ nhàng di chuyển. "Ta nhìn thấy đáy mắt ngươi tịch mịch, mà ta nghĩ lâu đi cho ngươi." Hắn ôn nhu nói, mắt tràn đầy nhu tình. "Thần Dương, ngươi Ngươi làm sao mà biết? Ta tịch mịch, nàng nghẹn ngào nói không ra lời, một tâm nội tâm nhảy lên một cỗ kích động, chưa từng có người nhìn ra cô đơn của nàng, vì sao hắn có thể nhìn thấu lòng của nàng, thấy tiểu cô nương đang ngồi sễm dưới đất ôm đầu gối khóc. Cho tới nay nàng đều là một người mẹ yêu ba ba, ba ba đồng thời yêu hai nữ nhân bọn họ nghĩ đến này thực ngoan thực nghe lời không cần ôm nàng một cái nàng luôn bị xem nhẹ kỳ thật nàng là cái đứa nhỏ thật nhát gan sợ hại ngủ một mình đèn trong phòng nàng vĩnh viện mở sáng mà nàng vào ban đêm sẽ không đi toilet vừa lên giường liền đem chăn kéo qua đầu bao trụ chính mình bởi vì bảo mẫu nói dưới sàn nhà có quỷ yêu quái ở trong bồn cầu mọi người đều nghĩ đến nàng là tiểu công chúa được sủng ái yêu thương nhất hạnh phúc yêu thương rất hạnh phúc ở trước mặt mọi người nàng chính là một bộ dạng ngoan ngoãn lúc còn nhỏ Không nghĩ muốn cha mẹ vì nàng mà lo lắng Ba mẹ là những người thân yêu của nàng Cũng cố gắng cho nàng một thế giới Nhưng là bọn họ cũng là những kẻ đáng thương Bị tình yêu tra tấn Có thể cho nàng chỉ có vật chất hưởng thụ. Đối với nàng chân chính cần cái gì Cũng chưa từng nghe thấy Và cũng khi nào không hỏi hang Thời điểm bọn họ còn trên đời Nàng vẫn luôn mang trên người cảm giác bị phước bỏ Sau đó hai người mất đi Nàng càng cô độc thê lương Cái phòng ở kia nếu nói là nhà không bằng nói là khách sạn thì đúng hơn. Trừ bỏ công ty, nàng không còn hiểu được mục đích sống còn lại trên đời này là cái gì. Ta cũng từng là ta trong mắt người thấy được, ba mẹ đột nhiên không thấy đâu, biến thành thi thể lạnh như băng, nằm trong quan tài, mặc kệ ta như thế nào gọi bọn hắn. Bọn họ chính là không chịu để ý ta, bệnh viện im lặng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Những người lớn xung quanh mình không ngừng bảo hắn, hắn là nam đinh duy nhất của đường gia, hắn phải kiên cường, không thể khóc. Về sau, hắn muốn thay thế cha mẹ Chiếu cố tỉ tỉ mùi mùi Đây là trách nhiệm của hắn Rõ ràng, rất muốn ghé vào trên quan tài gào khóc Hắn lại nhét môi Nhìn xuống nước mắt, nhìn xung quanh Không biết người lớn đang đến trước mặt Đi đi lại lại Một câu nén bi thương hôm đó nghe được Khiến hắn chết lặng Hắn là trưởng tử đường gia Tương lai cùng hy vọng của đường gia Có lẽ cũng không thể lưu Hắn phải so với bất luận kẻ nào đều phải kiên cường Nhanh lớn lên, bảo hộ những người nhà Nhu nhược không nơi nương tựa Cô cô ta vừa xuất hiện, hung hăng đánh ta một bạt tay, nàng bảo ta khóc, không cần cố nén, người trong nhà đều đã chết, còn nhẫn cái gì mà nhẫn. Ba mẹ ta đã chết, còn có nàng. Cho nên hắn khóc, từ nhỏ giọng khóc nứt nở, đến khi không thể vặn hồi thất thanh khóc rống, khóc đến khi hai mắt đều thủng thành hạt đào, thấy không rõ trước mắt. Vẫn khóc đến khi bọn họ xuống mồ. Bớt quá đã khóc nên về sau, trong lòng bi thương cũng tương đối giảm bớt, hắn chậm rãi, nhận ra ba mẹ không ở bên người là chuyện thật cũng điều chỉnh lại tâm tính thân là cô nhi người có cô cô tốt thực tâm thực tâm mộ hắn Tuy rằng nàng có cái cậu nhỏ nhưng là hắn không còn mang nổi mình ốc có thể giúp đỡ có thể giúp đỡ cũng có hạn nghe vậy đừng thần Dương hoảng sợ kêu to cái gì mà cô cô tốt là cô cô cũng bố Từ khi phụ mẫu ta yên ngủ ngày đó Thì bắt đầu Ta liền trải qua cuộc sống cực kỳ vi thảm Cuộc sống không có thiên lý Nàng mỗi ngày đối với ta không phải đánh Thì chính là mắng Có khi còn không cho ta ăn cơm Á, có trường bối tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu tuyết Ta thật đáng thương nha Ngươi nhất định phải hảo hảo trân trọng ta Lần đầu tiên của ta cho ngươi Ngươi không thể bộ trình bạc nghĩa Nếu không ta sẽ vẫn khóc, vẫn khóc Khóc đến ánh mắt cạn khô Hắn cần người yêu ôm Thương hại tâm linh bị thương của mình. Đợi chúc, đợi chúc. Cảm xúc của ngươi thay đổi cũng không khỏi quá nhanh đi, ngươi lúc cuộc là nói thật hay là giả, nàng đều bị làm mơ hồn. Một khắc trước còn tại trong tâm tình bi thương, làm cho người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.